Hello các bạn của Youtube, hello những cô gái cầm cà lê xanh, hello Diễm Trinh Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay anh chị em nghe hồ dùm mình xem nghe kỹ rồi mình xem nó còn nó còn lép ép được không nha Nó còn lép ép được nữa không nha Lép ép nữa đập máy, quyết định là như thế đó, lép ép nữa đập máy Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của làng quê của tác giả Hà Cơ của tác giả Hà Cơ thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải bàn cãi về cái độ chất nữa rồi đúng không ạ bộ truyện ma làng quê mang tên con nhà thánh để ủng hộ tác giả Hà Cơ các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủng hộ A Tuấn Hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình Hãy tắt tên những cái đứa thích chuyện ma vào đây Hôm nay chuyện ma nó mang cái màu sắc của cộng đồng tứ phủ Các bạn có thể tắt những uh, nhân vật uh, thích nghe chuyện như vậy vào Và đừng quên hãy donate ít cho tụng qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào tập 1 trong 2 tập của chuyện ma làng quê Con nhà thánh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 nó là nơi cư ngụ dân quanh quẩn khu này đã quen với hình ảnh một cậu thanh niên độ hai bảy tóc tai râu ria xồm xoàm quần áo bình thường cười nói điên điên dại dại ngồi thơ thẩn ở hiên nhà ông võ ấy chính là anh hùng là con trai lớn của bác võ hai bác lấy nhau sinh hạ được hai người con anh hùng thọ còn chưa dở đêm dở dậy cũng đã từng là niềm tự hào của hai bác bởi vì anh học giỏi lắm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 Bác Võ dừng lại lắng tai nghe, sau đó từ từ, từ từ ngồi xuống để quan sát cho nó kỹ. Bất chợt, từ trong bụi r dại lao ra một con vật xanh lè lè, to như cái nắm tay, bay r r ở trên đường. Vốn bản tính ông không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Ông đứng phát dậy mà r r r r chứ, r chơi hay là ma cỏ, cũng phải xem mặt mũi ông mày như thế nào chứ Hừ, dọa ông à ông cho mày biết bây giờ ông túm mày lại ông nhìn mặt mày cay nói xong bác vó ba bước thu làm hai nhanh chân chạy theo vươn tay túm cái thứ kia lại nắm gọn ở trong lòng bàn tay thì ông ngẩn ngơ nhận ra đấy là một con vật có chân có cánh khi hé hé tay ra thì ông giật mình Ô, ôi rồi ôi rồi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 vừa đi vừa ngáp bước ra ngoài phòng khách thấy bố đang ngồi vắt vẻo hút thuốc lá vã vừa thấy anh ra thì bác vớ buông chân tay vớ vội cốc nước rồi nói như reo à à đây rồi à, đây rồi đây rồi à thằng hùng ra đây tạm áo này hôm qua tao đi soi ếch bắt được con lồm đóm to như là cái nắm đấm nhá tao nhốt trộm cái khối đá ngoài của bếp thì thề mày ra xem nó là cái thú gì mà nó to thì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 bắc võ còn đứng chắp tay sau đít dương dương tự đắc thì không khỏi giật mình choáng váng cả người ông lảo đảo lui ra đằng sau suýt nữa thì ngã lăn quay anh hùng ngơ ngác nhìn cái thứ bên trong bố ồ đây, đây đây là cái con gì thế này bố sao lại thâm thâm vàng vàng tròn thành một đống thế này bố ơi sao sao con trông nó giống như là vải niệm người chết thế này bố câu nói vải niệm của người chết như là xét đánh ngang tai của bác Võ. Ông run rẩy nghĩ nghĩ. Đêm qua mình vô được có năm đóm ở gần khu bãi mã, thôi bỏ mẹ à, thật rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, các cụ nói cũng không có sai câu nào. Bác Võ bình tĩnh, nhanh chóng tiến lại quan sát đống vải đang vo tròn, vốn dĩ có cái màu trắng đục, nay đã trở thành màu vàng ố, đang bốc mùi thô thộmt của tử thi. Ông nói: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 nhà bà hậu Bắc Võ hai vợ chồng sống theo chủ nghĩa khoa học cho nên những cái chuyện mê tín dị đoan ông bả ấy làm sao mà để lọt tai chứ. Nghe con kể bà chỉ nghĩ nó đang tuổi lớn, thầm yêu trộm nhớ con nào rồi đêm về nằm mơ ra như vậy chứ chẳng phải cái gì. Ấy tính chủ quan của hai vợ chồng ông bả ấy thế mà thành ra chuyện, hậu quả là cả hai phương thế lực tâm linh đều muốn chiếm anh hùng vào trong tay.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 Mùng hai Mày chết Mày chết Y ha mùng hai Chết tao trôn Dằm hầu tao Tao bắt mày xuống trồng Bà hậu hại quá Nằm co giống cả người lại Không cả dám thở mạnh Bà đảo mắt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 Tiếng sét to làm cho bác Võ đang ngủ cũng trùng người dậy, giáo giác nhìn quanh. Ôi giời ơi. Ồ, ôi giời ơi, cái cái cái cái gì nó nổ thế hả mình ơi, mình ơi. Bà hậu vớ vội cái chăn trùm kín cả người, kéo chồng nằm xuống, đưa tay bịt mồm ông lại. Bác Võ đôi mắt mở to còn chưa kịp hiểu mô tê. Bỗng nhiên, ở bên hè lại vang lên câu hát lanh lảnh của đứa con gái, lẫn trong tiếng sấm sét đì đùng. Nghe giận lắm. Mùng <Síu> hai Mày chết Y a Tết Tao trôi Ây là là Tết Tao trôi Dầm tháng riêng Hầu tao Bắt mày Xuống trầu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 bà hậu nước mắt giàn rủa vội vàng dục chồng bế con vào buồng thấy là cả đêm mưa gió hai vợ chồng hì hục tắm rửa thay quần áo lau nước ấm cho con mất ăn mất ngủ cho đến tận tờ mờ sáng mới thôi cho đến khi sáng ra cơn rông bão đêm qua cũng vừa ngớt bác võ mệt mỏi vờ lấy cái điếu cày ngồi bệt ra ngoài hè hút liên tục mấy bi thuốc lạo cho nó đủ phê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 Kể từ sau đêm mưa bão định mệnh ấy, anh hùng chính thức hóa điên hóa dại, làm cho bà hậu cùng bác võ hứng chịu một cú sốc tinh thần lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua vài năm, gò đất giữa ao vẫn đang trong tình trạng rằng co gai cấn. Giữa ông Đồng và ông Lâm mặt xẻo, vốn dĩ là một cây tay cờ bạc điệp chuyên nghiệp. Có một lần cậu Tẩy đang ngủ trưa, thì ông Đồng máu mồm máu mũi bè bét chạy vào, giọng kêu lên che che. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy!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 Nghe đồn là tàu nó yểm vàng Có thần canh của đời Hay là nhà anh võ này nhặt được vàng Không hoàn lễ cho người ta Cho nên người ta hành cho con cho cháu đấy Có người khác lại không tin đồn thổi Ôi xào ơi Cái đất ấy ngày trước Ông cử ông mở phủ trình đông, Nay nhà ông võ Có thằng Hùng nó có cắt có quả Mà chẳng chịu ra làm lễ hầu thánh Cho nên bên tứ phục Người ta hành cho đấy chứ chả chơi đâu Ờ Người ta gọi là cái gì mà cơ đầy ấy? Đồn qua đồn lại Khu đất nhà bác võ Càng ngày càng thêm kinh dị qua lời theo dệt của hàng xóm Hai vợ chồng bác võ chán nản, Gửi anh Hùng về bên ngoại. Hồng tránh lời ra tiếng vào Thế nhưng hễ về bên ấy Thì anh tỉnh ra được bảy phần Nói chuyện khôn ngoan hơn hẳn Mỗi tục cứ đem xuống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 vừa nói bà già vừa đập đầu bôm bốp xuống cái nền xi măng cậu tẩy vội vàng trồn dậy đỡ bà lão mà ôn tồn hỏi kìa bà bà bà đừng làm thế với cháu thế thế chát nhà bà làm sao nếu mà về phần âm thì cháu còn hộ được chứ cái khác thì cháu chịu bà lão ngẩng đầu đưa tay lau nước mắt mà thều thào tôi muốn đến cửa cậu từ lâu rồi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 Trong mồm chua chát, ráo rác nhìn quanh. Quái lạ. Là... Vong nhà nào mà sao lại đến tìm đến tận nơi mà cầu mà cạnh thế này. Vừa lúc, ông Đồng từ sau nhà bưng cái rổ ổi lên. Thấy cậu Tẩy đã dậy. Ông Đồng cười khen khách. <cười> cậu dậy rồi à? <cười> thế cậu nằm ngủ trong quan tài nhà con. Có vừa không? <cười> Ra để ăn quả ổi cho nó mát ruột. ổi nhà sạch, không có thuốc sâu đâu.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 Ví dụ như nhà ông Tranh, nhà bà Phúc có cô ngòi. Cậu tẩy trận mắt nhìn ông Đồng như là nhìn gái khỏa thân mới nói Ôi dồi ôi, người ta là con bị điên bẩm sinh. Có người thì bị chất độc màu da cam. Ông hiểu chứ? ấy thế là ông Đồng à một câu, ngồi cao mày suy nghĩ một chút. À, còn cả nhà võ hậu. Nhưng mà quan nhanh người ta bảo là thằng đấy nó học nhiều. Cho nên là nó bị ngủ đi đấy thầy ạ. Chả phải là do ma làm đâu. Thế cho nên con mới bảo thằng cu được với cái con mận nhà con. Sau này mà đẻ quan ra ấy. Cho học nhiều làm đéo gì. <cười> Chứ cậu nhìn quan đây ngày xưa. Con chả học hết uh, lớp 3. Vừa mới xong cái quốc ngữ để biết, biết chữ là được rồi. Bây giờ chẳng phải vẫn làm chủ sường qua tài <cười> Cậu nhẹ. Cậu tài nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác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 Chứ tôi nghe người ta đồn Khu đất này nghịch lắm Trước tôi gạt ông bẩu là đừng mua rồi Ông cứ ham rẻ cho nó lắm Bác võ đang sẵn cơn buồn Quay đầu nhìn vợ mà mắng Vớ vẩn Đất chả làm sao cả Bà chỉ có nghĩ linh tả linh tinh, linh tinh. Nói thì nói như vậy Để chấn an vợ Chứ thật tâm bác cũng đang mông lung lắm Không biết làm sao Từ vụ cái con đom đóm nhốt trong cái cối đá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 Mặc áo tơ vàng, sắc mặt đoan trang mặn mà của tuổi thiếu nữ xuân thì, đứng lù lù ở đầu giường nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên, nó chìa tay về phía bà ấy, nhìn thứ ở trên tay nó mà bà hậu giật mình kêu lên: "Ôi trời ơi! Là là vàng ròng à! Vàng ròng!" Hai mắt của bà ấy sáng trưng toan trồm lấy, thì nhanh như chớp đứa con gái kia thu tay lại, Đoạn nhìn bà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 hai mắt răng màng trắng đục phát ra ánh sáng ảm đạm, ngoác cái miệng hàm răng lởm rởm nhọn hoắt mà díp lên. Đổi không? Hử? Đổi vàng không? Hả? Bà hậu hét toáng lên, toan vùng dậy bỏ chạy, thì bị một bàn tay giữ chặt. Bà mở mắt hỏi dồn. Ủa, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, cái gì đây? cái gì đây? làm sao? thì lại mờ thấy cái gì mà hét ầm hét ỹ lên thế? Hờ hừ. bà hậu há mồm thở hồng hộc, toàn đưa tay lên ngực chấn an, thì thế là lạ. trên tay nặng nặng. trong ánh đèn nhá nhem, đưa lên dí sát mắt quan sát, thì kinh hãi ha hốc mồm, cổ họng nghẹn ứ lại, đánh rơi cả cái thứ ở trên tay xuống đất, vang lên một tiếng cúp trầm đục mình mình ơi. Bác Võ thấy lạ vội leo xuống giường bật điện. Khi ánh điện vừa soi tỏ căn buồng, hai vợ chồng nhìn nhau khiếp sợ. Bác Võ run cầm cập, chỉ tay vào cái thứ nằm ở trên đất, thở hồng hộc. "Ôi trời. Mình ơi. Vàng thật đấy. Ở đâu ra thế này? Sao sao lại cầm ở trong tay mình à mình ơi?"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 Đồng thời ở bên buồng của anh Hùng, tiếng dây xích len keng, vang lên tiếng gào thét. Thả ra! Thả tao ra! Thả ra! Mẹ cha thằng vua! Thả tao ra! Vua ơi! Thả ra! Thả ra! Vừa nói, anh Hùng vừa co chân đạp dầm dầm lên tường.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 Cất giọng trầm ngâm, như từ cõi xa xăng vọng về. Bà ấy u ấu. Ôi trời ơi! Mình ơi! Nó kìa kìa! Mình ơi! Chính là cái con đấy kìa kìa! Đúng là nó đấy! Nó bắt thằng Hùng đi Mình ơi! Mình ơi! <cười> là khúc phiêu du giữa mộng chân. Hoa quy chưa dứt mối hoài ân. Âm tình vô vàn khúc tình thương nhớ. Vương vấn lệ sầu hự cô nhân. <cười>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 Mọi như thế cho đến sáng. Đông đó ở ngoài kia, tiếng cười, tiếng khóc của người con gái nhỏ vẫn cứ vang lên vang vẳng suốt cả một đêm, đến khi trời rạng sáng mới thôi.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 Chứ, chứ không để thế này không được, vàng kia không đụng bảo được đâu, cứ để đấy, cậy mẹ nó bảo hại quá, đứng còn chẳng vững lấp ấp Sao số của tôi nó lại khốn khổ khốn nạn thế này Ôi trời ơi, con ơi là con, ôi trời ơi, sao cái tai cái kiệp nó lại phủ xuống nhà tôi thế này Ôi trời ơi, Lẹo ơi là Lẹo, Võ ơi là Võ, Hùng ơi là Ông Hổ ơi là Hổ Ôi trời ơi Ôi trời ơi Bác võ thúc giục vợ, nhanh chóng vào nhà, mở hết cửa nẻo, thay quần áo đi tìm thầy gấp Còn ông không dám để ban thờ nguội nhang khói. Vừa lấy bó nhang, châm lửa đốt vài cây, cắm lên mở van xin xì sụp. Xong xôi, bác qua buồn của anh Hùng, hé cửa mà dòm vào. Thấy anh Hùng ngồi trồm hổm ở trên giường, tay cong cong như đang múa Anh quay phát lại nhìn bố, nhẹ răng cười thẻ thẻ. <cười> võ <Vó> đấy à <cười> Đi vào đây Vào đấy võ <cười> Kinh hãi quá Bác đóng sầm cửa lại Chạy ra ngoài rục vợ nhanh đi gấp Sáng sớm Bà hậu vội vã đẹp đạp xe Đi sang tìm bà thầy ở xã bên Cả nhà lâm vào tình cảnh Như là ngồi trên đống lửa Ở ngoài bờ rào chỗ gò đất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 Thả hùng ra! Bố ơi! Hùng ỉa rồi! Bố không thả hùng ra là hùng bốc cứt ăn này! Bố ơi! Hùng ỉa thật rồi này! Bác Váo nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là cứt lộn lên đầu cả rồi. Để nó ra bế ấm như thế. Để bây giờ nó còn xưng bố xưng ông với cả mình. ngẫm nghĩ một lát bác nói...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 Chết thật rồi. Ở bên kia, bà hậu đang kể lại đầu đuôi cho thầy nghe. Bà thầy dựa theo ngày tháng năm sinh của anh Hùng mà lên đài gieo quẻ. Nhìn chằm chằm vào quẻ một hồi bà nói. Rồi ôi, giới tình giới mổ thế này là sao? Vừa có vong theo bà mà bên cửa thánh cũng cũng muốn già hầu đấy. Bà hậu nghe xong thì bàng hoàng méo máu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 vào đây bóp chân cho anh tí <cười> bà cụ chua xót ôi giời ôi cháu ơi là cháu cả cái họ nhà này có mỗi mình mày là thông minh giỏi giang thường lai sáng nàn mà sao lại ra cái nông nổi này à cháu ơi không cầm được nước mắt bà cụ quay người rời đi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 Ở bên kia, bác vó đạp xe bêu nắng, đi lòng vòng. Ít có mà sao hôm nay con đường dẫn sang bên nhà ông đồng lạ thế. Chỗ nào cũng giống chỗ nào, đi mãi chẳng thấy đến. Bác co chân dí chặt vào phanh trước sèn sẹt sèn sẹt, sẹt, đậu ngay cạnh lốp cái gốc tre mà lầm bầm. quái lạ, cứ như là bị ma che mắt. Đi mãi, chả lẽ giữa trưa nắng chang chang ban ngày ban mặt,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 Giữa trưa nắng chang chang như thế Mà làm sao Cứ đạp xe loanh quanh lòng vòng Ở con đường này mãi Không biết là bao nhiêu vòng rồi Đến là khổ các bạn nào muốn biết rõ hơn về cái cái cậu tẩy này với cái nhân vật ông đồng thì các bạn có thể tìm lại câu chuyện cái bộ truyện cháy cây nhang của Hà Cơ nhé cái bộ truyện cháy cây nhang của Hà Cơ chính là cái bộ truyện mà lần đầu tiên cậu tẩy xuất hiện ở trong cái vũ trụ này à, các bạn tìm lại các bạn có thể sẽ thấy cháy cây nhang thì thì cái bộ chuyện mà mà nói về cái nhà cái ông mà mà ở chuyển về cái cái đất có con tà nó ở trên cây cây cây dưới nhỉ các bạn à. đó mà cậu tẩy mà mà mà gọi hồn nhầm ấy ấy thì đó đó chính là cái bộ đó được bạn sẽ biết rõ hơn về cậu tẩy à, cảm ơn em cảm ơn anh Minh Tuấn em cảm ơn anh Minh Tuấn đó em chăm thuốc hút luôn nè thì cái bộ đó cũng là một cái bộ rất là ấn tượng mà Hà Cơ viết theo một cái phong cách khác hoàn toàn so với những cái bộ trước đây thì cái làng của cậu Tẩy và ông Đồng là là cạnh cái làng cái làng của ông Vó đó và mình đã có một lần mình tư vấn cho Hà Cơ rằng là em em tạo ra một cái vũ trụ của riêng em nó giống như là cái vũ trụ của làng Khổ á. đó nó giống như là cái không gian của làng Khổ á. gọi là vũ trụ thì nó hơi quá lời nó không phải là phim siêu anh hùng nhưng nó giống như cái không gian của làng khổ cứ hết cứ Thằng lấy thẳng, Lý, thẳng uh, tránh thẳng uh, hương hào lão lão anh quanh như vậy thì nó sẽ có cái sự liên kết nó hay thì ở cái, cái cái cái lần này cũng thế tạo ra một cái không gian cho mình mấy cái ngôi làng quanh quanh nhau đó. Đó. làng quê nó có rất là nhiều thứ để khai thác các bạn thì ok ngày mai chúng ta sẽ xem xem à, chắc là chắc 9 phần mười là cậu tẩy sẽ ra tay đúng không ạ và và và liệu rằng cậu thầy có có có giải quyết cái con con vong con tà này như thế nào? Ok, anh bây giờ anh mới nhận ra, bây giờ anh mới nhận ra họ họ này chính là cô em gái họ Doãn tên bản là của anh thất lạc 2 năm trước. Thì vợ, thì vợ, anh để để để anh bật cái nhạc, để anh bật cái nhạc nghe cho nó giống ở trong trong trong trong trong phim tàu. Bật cái nhạc trông nó giống như trong phim tàu tí đi. Đại anh sĩ. Hay à, dưỡng sư mũi Thiệt từng là mũi có phải hay không? Hay à, tại sao ở trừ mũi có biết là hai năm qua? Cuốn cái mỗi đã biết bao nhiêu đời hay không. Nãy cháu muội đi mà không nói năng một lời vậy. Đến bây giờ muội quay lại cũng không có nói năng gì là sao vậy? Này à. chẳng tại 2 năm qua muội có giảm cân được hay không hay vẫn cứ mập như vậy đó. Chửi muội à. Mũi đi làm cho ta đau lòng lắm có biết hay không? Nãy ta không có ngủ, đêm ta không có ăn. Ta nhớ mùi nhiều lắm. Ấy à, làm đi thôi coi. Đấy, như thế nó mới giống cỡ phim tàu. Ok, kết bạn Facebook với anh đi, cái bởi cái nick kia của anh nó bị rip mã rồi. Bạn là Cái nick kia của anh nó bị rip. Từ đó là anh anh đã mất em. bây giờ anh mới nhận ra đó. 6-8 hả? Vậy là anh em mình bằng cân nhau Mỗi thân mỗi đứa ngồi một bên cái bập bênh nha em <cười> Thế là cân bằng nha Yên tâm <cười> Đéo sao đâu em Mình như thế cho nó phúc hậu Anh anh vẫn cứ có cái lời hẹn Xuống dưới đấy ngồi ăn quán về hè Nhưng mình nhậu với nhau à, Em cảm ơn anh Minh Tuấn à, Ok em giót trà Em rót trà luôn. Em mời anh Minh Tuấn. Hôm nay là gội đầu, tóc nó chưa kịp khô, không có buộc các bạn. Đó, không có gì là lạ cả. Ok. À, à, theo như mà mình à, được biết thì cũng xin bật mí với anh em một cái xíu xiu. Đó là hiện tại là có hai tác giả mà mình rất là quý mà rất là nẻ. Đang, đang đang đang có cái kế hoạch in sách. Một bạn thì đã làm rồi. Mà các bạn cũng chắc là khi nhắc đến thì cũng không có gì là xa lạ. Đó chính là tác giả Tống Ngọc. À, tôi đã từng có cơ hội diễn đọc một vài tác phẩm của Tống Ngọc. Ví dụ như là bộ giải ngài ký thì đọc dở. Bộ uh, mái tóc máu. Nhờ, mái tóc lâu rồi mình không nhớ chính xác tên. Đó là Tống Ngọc đã in bộ giải ngài ký. Đã in sách. Các bạn có thể... Nếu muốn mua thì có thể liên hệ qua Tống Ngọc để sở hữu cái cuốn sách đó, nó rất là ấn tượng. <cười> ok, cảm ơn Minh Tuấn, anh Minh Tuấn. Đó, thứ hai là bộ uh, thứ hai là tác giả Mạnh Ninh. Tác giả Mạnh Ninh thì uh, thì, thì, thì đang có kế hoạch lựa chọn trong hơn 100 cái truyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh để, để lọc ra có độ khoảng 8 đến 10 truyện để in thành một cái cuốn sách chi ân, chi ân các bạn đọc thì hiện tại thì mạnh linh mới đang nhăm nhê cái cái cái ý tưởng thôi và cũng đang phải cân nhắc tại vì anh anh tuấn có tư vấn là vì cái dòng của em là cái dòng chuyện ngắn, à, cái dòng của em là dòng chuyện ngắn thế nên là em lựa chọn cái chuyện nào để in vào trong sách thì em phải phải phải, phải lựa chọn rất là kỹ, cân nhắc rất là kỹ. Ok, à, thì mình sẽ cập nhật thông tin thường xuyên cho các bạn nha. À, cái thông tin thứ ba là mình nhã hàng một chút xíu, xíu đó là à, có lẽ là trong một thời gian ngắn tới thì mình sẽ lên sóng ở bên kênh mê truyện một bộ truyện tiên hiệp mang tên là tự nhiên quên mẹ tên rồi rồi đầu óc nó mơ lắm nó nhiều thứ suy nghĩ quá mang tên là là là thiên quân vô lại thiên quân khốn nạn à, à đây là một bộ truyện tiên hiệp có hệ thống Nhưng mà nó không đến nỗi là quá ỉ lại vào hệ thống như là những cái bộ hệ thống trước à, Nếu như mà các bạn Đã từng được biết Đến cái nhân vật mã minh lượng Trong Mao Sơn Cầm cục gạch, đập chết mẹ nhà ngươi Thì ok, cái nhân vật chính ở Trong cái bộ thiên quân vô lại này Cũng như vậy Và nó cũng cực kỳ khốn nạn, nó khốn nạn nhất nhì Cái vũ trụ đó à, Thì ok Mình đang, hiện tại mình đang, đang, đang Tiến hành cho uh, biên tập edit lại Để sắp tới lên sóng Có lẽ chỉ một vài ngày tới thôi thì Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ ở bên kênh Mê truyện Chuyện nha. Đấy. Đó, Rất nhiều anh chị em hỏi là Tũng bỏ kênh đó, ok mình vẫn làm Chẳng qua thời gian vừa rồi nó bận quá đó. Các bạn cuối năm vừa rồi nó bận lắm Nên Hơn nữa dịch giã, công việc nó nhiều Đội bốc vác của mình ở bến xe Anh em nhiều việc Mình phải mình phải quản lý Dù gì mình cũng là tổ phó, tổ bốc vác Ở bến xe Mình phải có trách nhiệm Làm việc là phải có trách nhiệm Không thể đùa được, không thể vớ vẩn được. À. Ủa, năng ấm là ai đây? Bạn là? Năng ấm là ai đây? anh? Anh, anh nhìn không nhận ra. Năng ấm là anh Gian phải không? Là tí cái bạn Facebook với mới anh nghe. Thì ok, nó là như vậy. Ờ... À...